Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chim ngừng tiếng hót Lá cây trên cành như đứng lặng im Để nghe trái tim tôi thổn thức Người đã đi thật rồi hay sao Tôi thấm hiểu cái câu Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ Những cây ô môi vẫn còn đây Nhưng mà, nấm mộ đã bị sang bằng rồi Ông ta đã về cố hương bên cạnh những người thân bao năm họ đi tìm kiếm ông. Tôi mừng cho sự đoàn viên của ông. Nơi đây không có hoa đạo, chỉ có hoa ô môi. Người dân Nam Bộ chúng tôi hay ví von gọi hoa ô môi là hoa đạo của miền Nam. Đứng trước những cây hoa đạo miền Nam, tôi nhớ hai câu thơ của thi sĩ Thôi Hộ. Ông ta đã viết, nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa, y cửu tiếu đông phòng Tự dưng đôi mắt tôi thấy cay cay Và rồi tôi không cầm được nữa Tôi đã khóc như mưa Tôi ngồi nơi đây để nhớ lại thời gian qua Nhớ bài thơ hoa ngọc trâm Mà ông đã tặng cho tôi Rồi tôi nhớ ánh mắt vào nụ cười của ông Và những lời động viên của ông Cùng những lời an ủi của ông Khi tôi gặp điều chẳng hay Giờ đây tôi thèm được Một lần ôm lấy ông, người đã đi rồi, còn đâu nữa? Lệ rơi thay lời đưa tiễn, người đã xa rồi. Tôi ngồi thật là lâu, đến gần khuya tôi mới rảo bước trở về nhà dưới ánh trăng khuya. Đường về đêm nay, tôi cảm thấy gió khuya lạnh làm đôi vai tôi giá buốt. Tôi nhớ ông ta thật nhiều, nhưng tôi chỉ có thể gọi thầm tên của ông mà thôi. Đây là câu chuyện của Gia Văn nói về hồn ma của gái Nhật. Câu chuyện như thế này. Trời năm nay tuyết đến sớm hơn mọi năm. Tôi mặc thêm cái áo khoác, tròn cái khăn tròn và mang đôi găng tay rồi ôm và hôn mẹ tôi trước khi bước vào xe. Mẹ tôi không quên dặn tôi lái xe cẩn thận và chúc bình an. Tôi đang lái xe trên con đường phủ đầy tuyết. Gió lại thổi mạnh, bất chợt tôi thấy một vật gì đó hay bóng một người đang đi bên lề đường. Thiệt là kỳ lạ, gió lạnh tuyết rơi, có ai mà dầm mình đi trong mưa tuyết như vậy chứ? Đang mãi suy nghĩ như vậy thì tôi lạc tay lái, như thể là có ai đang điều khiển cái vô lăng xe thay thế cho tôi vậy? Tôi cố gắng thắng gấp chiếc xe nhưng không kịp rồi. Chiếc xe của tôi lao xuống truyền đồi, Tôi nằm bất động. Khi tôi tỉnh giấc thì toàn thân tôi đau nhất. Không có thể cử động và mặt tôi phủ đầy máu. Tôi cố mở mắt ra xem thử là tôi đang nằm ở đâu. Rõ ràng tôi đang nằm trong xe. Kiến xe bị bể. Mảnh kiến bắn vào người và mặt tôi. Tôi cố với tay lấy cái sách tay để lấy cái điện thoại liên lạc với gia đình tôi và gọi cho cấp cứu. Nhưng mà không tài nào nhúc nhích được một chút nào hết. Rồi chiếc xe của tôi đâu có ở yên đó. Nó lại lao xuống dốc một lần nữa. Rồi chiếc xe của tôi rớt trúng vào một cái cây. Chiếc xe của tôi giờ này nằm trong trên trên cành cây. Gió thổi mạnh làm chiếc xe lắc lư theo gió. Trong khi tôi thì bị kẹt trong chiếc xe. Tôi cố kêu to để xem ai đó có ở gần bên đến tiếp cứu hay không. Tôi đang nằm ở đây. Tai tôi nghe tiếng xe chạy trên đường, nhưng chẳng có một chiếc xe nào để mắt thấy chiếc xe của tôi đang nằm ở nơi đây. Tôi cố gắng mở cánh cửa xe để lấy không khí hít thở, nhưng cánh cửa xe chẳng nhúc nhích được tí nào. Rồi trời tối dần, gió thổi mạnh hơn và dĩ nhiên khí trời trở nên lạnh hơn. Tôi cố gắng ra khỏi xe, nhưng tôi không có đủ sức để làm điều đó. Tôi bật khóc. Tôi nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết cống trong xe hay sao? Tôi cố kêu to hơn, nhưng tiếng kêu của tôi chỉ vang trong xe mà thôi. Tôi vừa lạnh vừa đói, vừa đau nhất toàn thân, rồi tôi lại thiếp đi. Trong mơ màng, tôi thấy có một cô bé người Á Châu đến tiếp cứu cho tôi. Cô ta đập kính xe để lôi tôi ra ngoài. Cô ấy nói nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông cô ta là du học sinh người nhật đã chết ở đây vì trượt xe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm